một buổi sáng nhạt nhòa răng nhọn cảm thấy cô đơn anh và gã bác sĩ nói chuyện với nhau trong lúc ngoài khuôn viên bệnh viện người ta vẫn không ngừng chuyển vào những cái xác những cái máy trở thở được một con bé y tá vú nhỏ bơm liên tục khung cảnh lặng lờ của phòng cách ly không ngừng vang động trong trí não làm răng nhọn nhớ đến cái vẻ u buồn của nhà xác và những người còn sống ngồi im lìm vây quanh một vài người chết trong khi mổ chưa được sắp dán lại, trong thực tục tiểu. Gã bác sĩ bước ra ngoài, tháo mạng che mặt, nói gọn lõn với người dọn dẹp, vào dẹp đi. Thường thì những người lao công khoảng chừng 45, cái lứa tuổi có vẻ hồi sinh với đàn bà, nhưng kỳ thực, nó cũng báo hiệu cái chết sắp đến trong kinh nguyệt. Khi gã bác sĩ đi rồi, là lúc người đàn bà sắp chết với kỳ kinh nguyệt bước vào. chị ta khép cái chân người chết lại và lau sạch những vết máu chị ta lau thật khẽ thật nhẹ và thật tùy tiện đó thực sự là một buổi sáng nhạt nhòa trên tay răng nhọn là giấy hẹn tái khám những dấu hiệu cho biết những cảm giác như bị chuột rút tăng áp lực trong hộp sọ rối loạn tầm nhìn và khả năng mất thăng bằng đã được gọi tên người ta sẽ làm gì trước những tình trạng như thế này răng nhọn nghĩ ngợi. Thường thì người ta sẽ trở về nhà sắp đặt mọi thứ. Đầu tiên căn dặn người thân dặn bất cứ điều gì cho mỗi một vấn đề. Nếu có điều gì đó xảy ra nhưng răng nhọn không làm như thế. Anh luôn có câu trả lời cho những câu chuyện như thế này. Đời sống luôn được anh nhìn thoáng qua như cách người ta vuốt một đôi mắt mở lần cuối. Nếu có một sự thật xảy ra gần như răng nhọn biết mình không để là gì. Anh gọi ít đến, họ uống rượu với nhau, trong lúc ít vẫn không ngừng suy nghĩ, ngày xưa cô đã nói gì với răng nhọn nhỉ? Ít có một người tình bé nhỏ và dễ thương, anh ta có một cơ thể tốt, dẻo dài, đàn ông xét cho cùng, họ cần nhiều sức bật. Cả hai hay làm tình với nhau vào cái giờ nói sau nhỉ, thiên hạ đi làm 10 giờ sáng. Có thể là do nhịp sinh học ít nói, ít rất tự nhiên khi nói về những vấn đề cá nhân. Thậm chí, cô không ngừng hỏi người khác về những vấn đề cá nhân của họ. Gặp Trang Nhọn, thậm chí, câu đầu tiên của cô luôn là Anh đã làm gì với đời sống tình dục của mình? Cô rất ngạc nhiên khi biết Trang Nhọn sống một mình và hoàn toàn không có ai. Thật sự, cô nói, có một cái gì đó quá không ổn. Anh đã không ổn ngay trong cái điều nhỏ nhất và những điều nhỏ nhất đó đã bộc lộ trong văn chương của anh. Bệnh hoảng ư? Răng nhọn bật cười. Không, không, ít nhúng vai. Nó chỉ là một hình thức của sự cô độc thôi. Vâng, ít là vậy. tình luôn tin chắc những điều mình nói. Thậm chí, cô tin chắc vận số của người khác từ những điều mình nói. Cô còn cho rằng mình có thể biết rất rõ đời sống tình dục của người nào đó. chỉ cần đọc qua một cuốn sách mỏng của họ thiếu gì những nhà văn đã thủ dâm ít đang cười không ít đang nói bằng một cái giọng rất đuổi bình thường cô cũng không nghĩ đó là một cái gì đó có tính tập mạch cô có thể chỉ tên hàng loạt tác giả mà cô đã cho rằng đã thủ dâm nhiều lần trong quá trình viết nền văn học đôi khi bậy bạ vậy ư không nó chỉ là một thủ pháp thôi nói theo cách mỹ miều của cô Đó là những nhà văn tự lấy làm sướng. Với cô, điều đó làm cho chúng ta lạc quan hơn, vâng, hoàn toàn tích cực. Cô chỉ sợ những nhà văn khổ dâm. Nói chuyện với ít cần phải loại trừ vài yếu tố. Có lúc cô thật bóng bẩy, đa nghĩa, nhưng có lúc cô chỉ hoàn toàn nghĩa đen. Và người nói chuyện cũng đừng bao giờ nhắm vào văn cảnh của cô. Bạn sẽ trực Cả hai uống rượu và cùng ngắm những con cá. Nó có vẻ là điểm chung giữa hai người. Sao không thấy anh viết về những con cá nhỉ? Ít nói, nó thật xinh đẹp. Trong khi anh lại cứ viết về sofa, về ăn thịt người. Đó có phải là một căn bệnh của anh không? Theo em thì như thế nào? Em nghĩ, đó hẳn là một thứ bệnh. Không, không, sofa có mùi da người. Ít đọc thuộc lòng một trích đoạn. Trong tác phẩm của trang nhọn rồi cười to, vào một ngày nọ, một người phụ nữ nằm lên chiếc sofa và từ đó hương vị của cô ta không bao giờ bay nữa. Đó là tác phẩm thứ bảy của trang nhọn. Anh viết lúc bên trong con người của anh xuất hiện một cơn đau. Những con chữ nguè nguẹt, loan ra, con người như nhảy ra khỏi lòng mắt. Có một cái gì đó đã bị kích ứng. Một cái gì vẽ chừng đi quá giới hạn. Sau cuốn sách thứ bảy, rằng nhọn phải băng mắt mình lại một thời gian ngắn. Anh tránh ra đường, ánh sáng không còn dễ chịu nữa, như sát lên mắt anh những vệt màu. Anh sống trong bóng tối của căn phòng nhiều hơn, đọc sách khó khăn. Nhưng anh cũng không đọc gì nhiều, vài tài liệu y khoa, vài thú chơi nho nhỏ. Đã lâu, anh không đọc văn chương. Thậm chí, sách của anh, khi viết xong, anh cũng không muốn đọc lại. Anh muốn quên hẳn nó, cho đến lúc đọc lần cuối và hiểu đính đem in. Có một tài liệu cho rằng, cơ thể anh đang thiếu vitamin trầm trọng. Anh đã hút thuốc quá nhiều, cũng là một dạng kẻ thù nguy hiểm lấy đi vitamin của anh. Nó cũng là tiền đề cho cuốn tiểu thuyết thứ tám của răng nhọn, viết về một kẻ ăn thịt người để bổ sung vitamin. vâng Anh ta cần phải ăn thật nhiều vitamin, nếu không sẽ chết. Oái âm một điều là, có những kẻ béo tốt nhưng hoàn toàn không có thứ vitamin mà anh ta cần, hoặc chẳng có chút vitamin nào hết. Một thứ béo tốt nhưng không thuộc về bản chất, anh ta nói. Đó chính là một nỗi thất vọng lớn lao khi bạn giết một con người mà không để lấy đi một thứ gì, một tập hợp rỗng về vitamin. Họ ăn ngấu nghiến mọi thứ thức ăn trên thế giới. Nhưng lại không có được, dù chỉ là một chút thứ bạn cần, thức ăn đã trở thành một vấn nạn. Mỗi buổi sáng thức dậy, người ta tự hỏi trong đầu ăn gì, món gì, bao nhiêu đường, bao nhiêu đạm. Một số người còn không thể kiểm soát được việc ăn. Cũng trong cuốn truyện thứ tám này, còn có nhân vật nhà văn khác. Anh ta tên là An Tạp. Triệu chứng rối loạn tầm nhìn. còn có khả năng khiến bạn mất phương hướng. Thậm chí, bạn không thể đi thẳng một đường, vâng, chệch choạc khỏi lộ trình của bạn. Điều này thật mỉa mai. Với một nhà văn, nó còn mang một sắc thái hung bạo khác nữa. Bạn đã không nhìn thấy đúng những gì mà bạn đang thấy. Vâng, câu chữ là thế, rồi nó sẽ đem vào những cuốn sách của bạn. Vâng, cái thứ sai lệch ấy. May mà bạn chỉ viết về Macaron. Ít nói. Vâng, chúng ta có thể viết về ma rồng bằng bất cứ con mắt nào, thậm chí những điều đó càng làm cho con ma trở nên bay bổng hơn. Chúng cần như vậy. Những con ma cà nếu chỉ để hút máu thì nó chẳng còn gì để xem nữa. Một con ma rồng nên có vài sở thích, thú vui như thích quét nhà, rửa bát hoặc lãng mạn hơn, yêu một buổi chiều, cứ hoàng hôn đến... Thay vì đó là giờ đi hút máu tốt nhất, không, nó ngồi lặng, ngắm mặt trời lặng. Một trích đoạn trong bài phỏng vấn về cuốn Hoàng hôn của những thần tượng, răng nhọn đã nói như thế. Ồ không, Hoàng hôn của những thần tượng này không phải là cuốn Hoàng hôn của những thần tượng mà các bạn đã đọc. Hoàng hôn của những thần tượng này là Hoàng hôn của những thần tượng này. Hoàng hôn của những thần tượng kia là Hoàng hôn của những thần tượng kia. sự nhầm lẫn bao giờ cũng kém thú vị điều gì xảy ra khi bạn thức dậy bỗng phát hiện mình không thể khép một con mắt bạn cố gắng ư không cơ thể đang cãi lại bạn những hiệu lệnh của bạn bỗng trở nên vô nghĩa bạn không thể ra lệnh không con mắt tách biệt khỏi thân thể lên tiếng tôi đang có một cơ chế riêng bạn chỉ có thể nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt một cái tủ cũ xì Mấy tấm rì đồ bạc phết thời gian. Chúng nói gì thế? Bạn nghĩ rằng không cần nhìn chằm chầm vào khung cảnh này, nhưng mắt bạn không nghĩ thế. Chúng vẫn tiếp tục nhìn nó, không cưỡng lại được. Bạn không thể khép dẫu một con mắt. Sẽ có chút hoảng loạn, vừng, thậm chí bạn không tin mình đang thức. Những ngón tay bạn, vì điều gì đó, không thể nhấc lên. Đó là những nguy cơ. Mà bạn có thể đối diện sau ca mổ này, gã bác sĩ nói. Có thể, những điều đó không hề đến, nhưng tốt nhất lúc này, bạn nên chuẩn bị cho nó. Chuẩn bị cho mình một tình huống xấu, xem ra lại là một kịch bản tốt khi bạn thức dậy. Nhìn lại quá trình làm việc, răng nhọn vẫn còn hai cuốn sách dở dàng, và chúng rất nhiều nguy cơ sẽ dở dàng mãi mãi sau sự kiện này. Răng nhọn đang ngồi với ít ngoài hành lang bệnh viện. Trên tay cầm tấm phim trong trong, anh đưa cho Ít xem. Chỉ chỗ gã bác sĩ đã khoanh vùng. Nó là một cái u ư, Ít nói. Người ta vẫn chưa rõ hay sao đó. Răng nhọn nói giọng dững dưng. Sau đó, anh kể lại cú đập đầu, có thể là một vết tụ máu hoặc tổn thương một vùng não nào đó. Nhưng bạn biết đó, nó xảy ra từ từ, giống như khi bạn có một vết nứt nhỏ trên tấm kính. Nó chỉ bị xé dần với thời gian, và đến một lúc nào đó, nó cắt đôi chính mình. Răng nhọn luôn mô tả não của anh với một vẻ lạnh. Đi chung với Ít là anh chàng người tình nhỏ con. Răng nhọn rất ngạc nhiên về tỷ lệ của anh ta, một kẻ bé chót nhưng lại vô cùng cân đối. Anh ta đang mang trên chính cơ thể mình một vẻ hoàn hảo đến dị hợm. Đó là suy nghĩ của răng nhọn, không cần thiết hai người phải đến đây. Răng nhọn nói, tụi em cũng rảnh mà, răng nhọn. Ừ, nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, răng nhọn. Ít ra thì anh cũng cần phải có ai đó bên cạnh khi anh thức dậy. Răng nhọn là thế. Anh không muốn ai đó đến quá gần cuộc sống của mình. Anh muốn nhìn thấy cuộc đời theo một cách riêng và kín đáo hơn. Ca mổ dự kiến theo gã bác sĩ sẽ kéo dài khoảng 6 giờ vì khối u đó nằm phía dưới não. Nếu nó nằm bên trên, thì thời gian phẫu thuật sẽ được rút ngắn hơn. Người ta phải nâng toàn bộ não đang có của răng nhọn lên, sau đó bằng một thủ pháp nhà nghề lóc nó. Và với điều đó, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ là một tổn thương dài lâu. Răng nhọn thấy câu chữ của gã bác sĩ sắc lẻm như một nhà văn lành nghề. Anh cười rồi nói. Gương mặt anh khá rạng rỡ, xem ra có vẻ là một trải nghiệm mới của răng nhọn hơn là một nỗi lo. Ờ, làm sao chúng ta có thể lo lắng được khi mà toàn thân nằm trên băng ca, thuốc kê mê trong máu và trí não ta tạm dừng mọi hoạt động. Một lượng máu, có thể lắm, sẽ được bơm bằng tay để duy trì. Răng nhọn nói, cũng có khá nhiều khả năng, một tay lang băm trở thành một nhà văn chứ nhỉ? Ờ, tại sao không? Nhất là khi anh ta viết về y khoa và những kẻ giết người bằng dao mổ, đề tài răng nhọn thích. Răng nhọn đang phân vân Không biết có nên rủ tay lang băm này Viết chung không Trong khi răng nhọn lên bàn mổ Ít và người tình Ngồi ngoài hành lang bấm đồng hồ Họ cũng không tin lắm Những phỏng đoán Có thể một điều kỳ diệu nào đó ca mổ ngắn hơn Sau đó cả hai mệt mỏi nằm lăn ra ghế Đêm qua Cả hai đã quấy quá gần như suốt đêm Họ như vừa phát hiện bên trong nhau Những điều khác biệt Điều mà trước đây họ chưa bao giờ biết về cơ thể Cả hai cùng nhắc lại chuyện đêm qua Cùng cười, vẻ thích thú Anh chàng nhỏ con nói Chúng mình có nên thực hiện một lần nữa Vâng, tại sao không chứ Anh ta ngước nhìn hành lang bệnh viện Như cố tìm một chỗ tối Điên rồi, ít nói Nhưng rồi cô cũng như đang tìm kiếm một chỗ tối Cả hai bất ngờ nhìn thấy một căn phòng đồ đạc bừa bộn Bên trên cánh cửa có một tấm bảng hiệu nhỏ cũ sờn ghi chữ nhà kho. Chắc là không ai vào chỗ ấy ấy nhỉ, anh chàng nhỏ con nói. Chắc là còn lâu họ mới phát hiện chứ nhỉ, sau đó kéo ít đi, điên quá, ít nói, nhưng rồi vẫn theo anh ta. Cả hai chui vào nhà kho, bên trong rất nhiều hàng hóa, bồng băng, rất nhiều kệ đựng hàng. Cứ hết kệ hàng này lại đến kệ hàng kia, chất chồng. nhiều tấm bản ghi chép gì đó vứt ngổn ngang. anh chàng nhỏ con kéo ít vào cuối căn phòng, cả hai chui vào góc nhỏ tối tăm. được rồi, anh chàng nhỏ con nói khi kéo tấm bảng che kính cả hai lại. ít vẫn cứ tiếp tục nói, điên quá, điên quá. thỉnh thoảng họ nghe một ai đó vào phòng lục lạo rồi đi ra, có lẽ lấy bông băng hay gì gì đó. ít ngưng lại rồi sau đó lại nói tiếp. điền quá, điền quá. Câu chữ của ít nhỏ dần, rồi đến một lúc không còn nghe họ nói gì, dù chỉ là một tiếng xì xào. Ca mổ của răng Nhọn kéo dài khoảng 6 giờ thì được đẩy ra, thật là một thành công vang dội. Gã bác sĩ hài lòng đi dọc hành lang tìm ít, nhưng lúc này ít và người tình đang điền quá trong nhà kho. Cũng không biết họ có tìm được cái điều tối qua không, chỉ biết. Họ vẫn còn ở lì trong đó và không muốn ra nữa. Bất ngờ, ít xem đồng hồ nói, đã 8 giờ trôi qua rồi. Rồi cô lại tiếp tục nói, điền quá, điền quá. Cả hai chui ra đi tìm gã bác sĩ. Anh chàng nhỏ con vẫn không dứt được ý nghĩ lẫn vẩn về nhà kho. Anh ta nghĩ, mình đã tìm được sức mạnh. Vâng, cái thứ khỉ gió bên trong nội lực của anh ta. tiểu sử đầy anh xem ra sẽ được ghi lại bằng một trang mới. Chỉ nhỉ, và một ngày, vâng, một ngày, khi mà cái chết và sự sống của kẻ khác là răng nhọn được định đoạt, anh ta và người tình nói sao nhỉ, đã điên quá, vâng, quá điên. Trong phòng hồi sức, khi thấy răng nhọn trong một vùng băng kính, giữ lời hứa với răng nhọn, ít lấy điện thoại ra, quay toàn bộ con người anh. Lúc toàn bộ cuộc sống và cái chết của anh, nếu có, đang ở bên kia thế giới, Anh chàng nhỏ con thắc mắc, không biết răng nhọn muốn thấy điều gì qua những hình ảnh đó. Nhưng rồi, chẳng nói chẳng rằng cũng như ít, anh ta lấy điện thoại ra. Cả hai say mê quay đi quay lại toàn bộ con người răng nhọn. Từng cái tay, cái chân đến đôi mắt, răng nhọn đang ngủ. Ít áp tài vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim. Cô cho rằng răng nhọn vẫn sống, rồi cả hai cũng chẳng còn gì để quay. Chuyển sang quay những cái máy, những đường chỉ mỏng của đèn, chai nước biển. Buổi tối, họ quay lại một lần nữa, lại tiếp tục quay phim. Họ cần phải thực hiện điều đó, đều đặn, cho đến lúc răng nhọn tỉnh dậy như đã hứa. Vâng, em đã thực hiện đúng lời hứa với anh nhé. Ít nói với răng nhọn, như thể anh ta có thể nghe được. Vâng, mà cũng có thể. Răng nhọn đã nghe trong tiềm thức của mình. Trong phim, vào một thời khắc nào đó ngắn ngủi, được tua nhanh trên cái máy tính sách tay cũ như một đứa trẻ vừa mới chào đời, ít thấy đôi môi của răng nhọn bất ngờ lay động. Cô gọi anh chàng người tình bé nhỏ đến xem, rồi cả hai vội vàng chạy vào bệnh viện. Họ không muốn bỏ lỡ hình ảnh răng nhọn thức chất và bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống làm người, nhưng họ đã chậm. Răng nhọn tỉnh dậy chỉ có một mình, anh lờ đờ nhìn khắp căn phòng. Sau đó, anh nhắm mắt trở lại. Một lúc sau, anh lại mở mắt ra. Anh như không thể thoát ra khỏi giấc mơ, ít đến gần, nhưng anh không nhận ra cô, cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra bên trong vỏ não của anh. Theo lời gã bác sĩ, anh cần phải có thời gian để khôi phục. Nếu anh có khả năng khôi phục, chỉ nhớ sẽ trở lại, vâng, nếu như nó thực sự còn ở đó. Rất nhiều người không thể bước qua điều này, họ vĩnh viễn đánh mất tương lai. và quá khứ cũng thế, không tìm lại được. Họ rơi vào một vùng trống trải, vô hình, và cứ thế, suốt phần còn lại của cuộc sống, một đời sống thực vật. Cả hai nướng ná bên trăng nhọn, nhưng không có sự tiếp nối. Anh vẫn mở mắt nhìn, nhưng hình như không thấy gì. Một lần nữa, ít lại lấy điện thoại ra quay phim. Cô nên trò chuyện với anh ấy, gã bác sĩ nói. Đó cũng là một cách kích ứng não. Có vẻ như gã bác sĩ khá thân thiện với răng nhọn. Vâng, gã bác sĩ nói, tôi là người rất yêu thích những cuốn sách của anh ấy. Rồi cả ba nói về hai cuốn sách mà răng nhọn bỏ lại. Chắc là sẽ còn lâu lắm, anh ấy mới có thể tiếp tục. Vâng, gã bác sĩ nói, nếu điều đó, có thể tiếp tục. Ít và người tình chờ đợi rất lâu. Trong quá trình đó, thỉnh thoảng, vâng, họ trở lại nhà kho. Và ít, thì không còn nói những câu chữ vô nghĩa như điên quá nữa. Vâng, nó đã trở nên một cái gì quá đổi bình thường. Cho đến một bữa, nhà kho đã được khóa lại. Ít nói, mấy con mụ giữ kho điên hết rồi, chúng mày điên hết rồi. Đó là ngày Chủ Nhật, răng nhọn thức chất. Anh bắt đầu nhận thức được tình cảnh của mình. Anh nhìn Ít đang quay phim mình. Mắt anh chớp nhẹ như muốn bảo với Ít, tôi đã nhận ra cô. Nhưng Ít và người tình không nhận thấy điều đó. Ít kéo người tình đến gần hơn. Cô chỉ cho anh ta xem. Răng nhọn chỉ có thể chớp một bên mắt mà thôi. Vâng, điều đó có nghĩa rằng những tiên đoán của gã bác sĩ đã đúng. Có một vùng nào đó nửa trái của răng nhọn đã không phản hồi. Để tránh tình trạng khô mắt, gã bác sĩ đã yêu cầu họ liên tục nhỏ thuốc vào mắt trái cho răng nhọn. Nếu không, con mắt đó sẽ bị hủy hoại. Không chỉ mắt, mà một nửa trái của răng nhọn cũng bị trường hợp tương tự vậy. Sau đó, khi răng nhọn có thể nói, anh cũng không để ý lay động được nửa miệng trái, và hoàn toàn phản hồi rất chậm với sự đau. Vậy đó, rất có thể trong quá trình nâng não răng nhọn, một vùng tổn thương là không thể tránh khỏi. Rồi anh được cho xuất viện, quay về nhà, ít không còn cách nào khác, ở đó chăm sóc răng nhọn. Và anh chàng người tình nhỏ bé, đảm nhận việc tắm rửa. Anh ta sợ ít nhìn thấy dương vật trăng nhọn. Như thế không hay lắm. Thậm chí, biết đâu cô ấy lại so sánh. Nhưng đồng thời, anh ta cũng thích việc tắm rửa cho răng nhọn lắm. Một thứ cứ mâu thuẫn lên, nhưng không còn cách gì khác. Sau đó, trong cơn buồn chán, anh chàng người tình bé bỏng bắt đầu ráng nghĩ những trò vui. Anh ta nâng dương vật răng nhọn lên, vò vò nó, thậm chí còn trang trí nó bằng những đường viền bút bi, điểm cho nó hai con mắt hoặc vẽ râu. Cả ba đã sống những ngày tháng yên ả trong căn nhà nhỏ của răng nhọn. Mỗi buổi sáng trước khi đi chợ, ít quay phim răng nhọn, sau đó cất máy. Người tình nhỏ con nâng răng nhọn dậy. Anh đã bắt đầu có thể nói những câu chậm. Tiếng nói hơi khác lạ, như của một con người khác. Họ vẫn liên tục nhỏ mắt cho răng nhọn, hoặc đơn giản hơn, họ lấy bông và băng mắt trái anh lại mỗi khi muốn đem ra trước hiên cho anh phơi nắng. Câu đầu tiên mà răng nhọn nói với Ít là Cảm ơn em, Ít à. Ít cười duyên dáng, múa mày những ngón tay trước mắt anh và hỏi Mấy ngón? Răng nhọn nói Năm. Ít ngã người ra phía sau, như đang trong một vũ khúc và nói Rất hân hạnh chào đón anh đến với thế giới con người. Sau đó nói thêm, dầu chỉ là một nửa. Vâng, sự thật là thế. Răng nhọn chỉ trở về đời sống con người đúng một nửa. Nửa còn lại vẫn chìm trong thuốc mê. Vâng, nếu có thể nói như thế. Bây giờ, mọi thứ đã trở lại bình thường. Răng nhọn đã có thể đi đứng, nói chuyện và viết, dầu chỉ là một nửa. Ít khuyên anh nên tiếp tục công việc của mình. Răng nhọn hỏi cô, anh nên bắt đầu cuốn nào trước? Tất nhiên là cuốn, giai điệu Superman. Nó đã dang dở, ngay đoạn u buồn nhất. Đó cũng là cuốn duy nhất, răng nhọn viết về anh. Anh mô tả mình như một người hùng tuyệt vọng. Ít đã đọc nó trong lúc chờ anh thức dậy. Cô chỉ ngạc nhiên một nỗi, tại sao cô gái ấy lại không yêu răng nhọn? Thật sự là một câu chuyện không thể lý giải. Và cô ta đã đi đâu? Ràng nhọn không nói gì, trở mình một cách khó nhọc. Sau đó anh hỏi, câu chuyện đó đã dừng lại ở chỗ nào vậy? Đó là lúc người con trai bước vào bệnh viện và nhìn thấy xác chết của người bố, ít nói. Trước đó, ông ta đã nói, muốn cho đi cái thân thể này. Vâng, ràng nhọn nói, ít này, nếu như ca mổ không thành công, hoặc chỉ thành công một nửa như thế này, cô có đồng ý? Tôi hiến thân thể của tôi không? Như người đàn ông đó. Ít khá phân vân cho rằng, không biết với một nửa không hoạt động kia, nó có thể giúp gì được cho người sống không? Vì hẳn người ta không bao giờ muốn đem vào mình một thứ gì đó đã không còn có thể hoạt động được nữa. Vâng, những lý lẽ của Ít có vẻ xác đáng. Với trang nhọn, nếu có thể, anh chỉ có thể cho một nửa con người của mình. Bây giờ, Ít có thêm nhiệm vụ mới, cô giúp răng nhọn gõ mấy chữ để bắt đầu viết tiếp giai điệu Superman, cũng là hình thức kích ứng não cho răng nhọn trở lại. Thỉnh thoảng, gã bác sĩ ghé thăm nói, tôi rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, ồ không, không phải với anh mà là với câu chuyện của đời anh kia. Thì anh vẫn biết rồi đó, răng nhọn nói, không không, gã bác sĩ nói, tôi lại muốn biết đời anh qua câu chuyện kia. Có một điều gì đó luôn thật hơn cả sự thật, và tôi cần biết điều đó. Sau đó ít nói, mình có nên gọi nó là phần thứ hai không? Sau khi người con từ chỗ xác chết của ông bố về, anh ta bước vào phần thứ hai của cuộc đời mình. Mà sự thật là thế. Từ một con người với hai nửa nguyên vẹn, thế rồi anh ta chỉ còn một nửa. Thế một nửa ấy đã đi đâu nhỉ? Sau lần thức giấc đó, Răng nhọn đã bước vào những đợt trị liệu bằng cách xoa bóp và chăm cứu. Người ta hy vọng những huyệt đạo sẽ được làm nóng và một cơ hội trỗi dậy, khôi phục. Nhưng sự hồi phục của răng nhọn không mấy khả quan. Có vẻ như câu chuyện của anh đã vận vào chính anh. Vâng, đó là cuốn tiểu thuyết Vì tình yêu phù phiếm và chiến tranh. Một chàng trai đã bị ngoạm dần từng phần một cơ thể của mình và đến một lúc Anh ta biến mất, chỉ còn tình yêu.